chương năm thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật một thực hiện pháp luật nếu như việc tìm hiểu quy phạm pháp luật có mục đích nghiên cứu cấu trúc thông tin của pháp luật thì mục đích ý nghĩa của việc nghiên cứu thực hiện pháp luật là xem xét các quy phạm pháp luật đó được thực hiện trong cuộc sống như thế nào theo cách nào và bằng hình thức nào một một khái niệm thực hiện pháp luật khi tham gia vào các quan hệ xã hội các chủ thể thực hiện rất nhiều các hoạt động khác nhau những hoạt động này chịu sự điều chỉnh của các quy tắc hành vi hay chúng đều dựa trên các chuẩn mực nhất định nếu những hành vi những hoạt động chịu sự tác động của pháp luật phù hợp với pháp luật có thể coi đó là những hoạt động pháp lý biểu hiện là những hành vi hợp pháp xét về mặt chức năng hoạt động pháp lý có thể phân chia thành hai loại cơ bản hoạt động xây dựng pháp luật và về là nhà thành hoạt động thực hiện pháp、luật. Hoạt động xây dựng pháp luật được hiểu như là hình thức hoạt động của nhà nước về bản chất thể hiện ý chí thành các quy phạm pháp luật nhằm tạo ra các chuẩn mực ứng xử chung cho xã hội. tạo luật. luật luật động động được động dựng nước bản ứng mực của các các quy xây xử xã ra ý tuy nhiên các quy phạm pháp luật với tư cách là kết quả của hoạt động xây dựng pháp luật không tự động trở thành các hoạt động của các chủ thể trên thực tế vì vậy cần phải có một quá trình với loại hoạt động pháp lý khác nhằm đưa các quy phạm pháp luật vào trong cuộc sống Như động hiện trình trong sống, thành hành Nói không những trên trên nó cần những hành hoạt thực pháp phạm pháp hợp pháp của các chủ thể.、Nói、cách khác, pháp chỉ thuyết, phải thực chủ thể. được đưa vậy, vào vi vi luật luật luật quy quy giấy, trở tắc tế cuộc các của các của các quá là là lý là xem mà cách phân chia hoạt động pháp lý thành hoạt động xây dựng và hoạt động thực hiện pháp luật giúp nhận diện nội dung tính chất vai trò hình thức cách thức của hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật khi pháp luật được thực hiện trên thực tế chúng phải thể hiện là những hành vi hợp pháp của các chủ thể hành vi hợp pháp được hiểu là hành vi phù hợp với các quy định của pháp luật cũng có thể hiểu là hành vi làm đúng theo những gì mà pháp luật quy định hành vi có thể được chia thành hành vi hành động tác vi và hành vi không hành động bất tác vi như vậy hành vi hợp pháp có thể là hành vi hành động và hành vi không hành động phù hợp với các yêu cầu của pháp luật làm đúng theo những gì mà pháp luật quy định tóm lại thực hiện pháp luật trước tiên phải là những hoạt động pháp lý của các chủ thể thứ hai hoạt động này nhằm đưa luật pháp với tư cách là quy tắc trên lý thuyết vào trong cuộc sống thứ ba khi pháp luật vào trong cuộc sống nó thể hiện thành các hành vi thực tế và hợp pháp của các chủ thể như vậy có thể định nghĩa thực hiện pháp luật như sau thực hiện pháp luật là những hoạt động làm cho các quy phạm pháp luật được thực hiện trên thực tế trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể 1.2 các hình thức thực hiện pháp luật những hoạt động đưa pháp luật vào trong thực tế cuộc sống rất đa dạng và phức tạp chính vì vậy việc phân loại những hoạt động này giúp nhận biết so sánh và đánh giá việc thực hiện pháp luật trên thực tế việc phân loại các hình thức thực hiện pháp luật dựa trên tính chất nội dung của hoạt động thực hiện pháp luật hành vi thực hiện pháp luật quy định pháp luật tương ứng và loại chủ thể thực hiện để chia thành bốn hình thức thực hiện pháp luật là tuân theo tuân thủ pháp luật thi hành chấp hành pháp luật sử dụng vận dụng pháp luật và áp dụng pháp luật 1.2.1 tuân, tuân, tuân theo pháp luật là việc chủ thể pháp luật kiềm chế mình không không không thực hiện điều pháp luật cấm. Đây là hình thức thực hiện pháp tinh chất thủ、động. Hành vi tuân theo pháp luật được thực hiện dưới dạng không hành động, tức là chủ thể thực hiện pháp luật dưới dạng không hành động, hợp pháp. động. tuân dạng động, dạng động, luật luật luật tức luật cấm. có được điều vi dưới Đây là là dưới quy phạm pháp luật tương ứng được thực hiện trong hình thức này là loại quy phạm cấm tức là quy phạm buộc chủ thể không được thực hiện những hành vi nhất định và nếu chủ thể không thực hiện những hành vi này được coi là thực hiện pháp luật theo hình thức tuân theo pháp luật trong trường hợp này những hành vi hành động nguy hiểm cho xã hội bị hạn chế thực hiện trật tự xã hội được thiết lập và như thế pháp luật đã đi vào trong cuộc sống chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này là mọi chủ thể 1.2.2 thi hành pháp luật thi hành chấp hành pháp luật là việc chủ thể bằng hành vi hành động tích cực chủ động của mình thực hiện điều mà pháp luật yêu cầu như vậy hành vi thực hiện pháp luật theo hình thức này là hành vi hành động hợp pháp thực hiện pháp luật theo hình thức này mang tính chất tích cực chủ động quy phạm pháp luật tương ứng với hình thức thực hiện pháp luật này là loại quy phạm bắt buộc theo đó buộc chủ thể phải thực hiện hành vi hành động hợp pháp quy phạm loại này thường là quy phạm quy định nghĩa vụ thực hiện hành vi tích cực trái với hình thức tuân theo pháp luật chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này sẽ thể hiện bằng hành vi hành động hợp pháp chứ không phải là hành vi không hành động hợp pháp theo hình thức này pháp luật đi vào thực tế cuộc sống có nghĩa là hành vi hành động hợp pháp được thực hiện chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này là tất cả các loại chủ thể sử dụng pháp luật sử dụng pháp luật là chủ thể thực hiện cách thức xử sự mà pháp luật cho phép theo hình thức này chủ thể có thể lựa chọn xử sự theo quy định của pháp luật sự lựa chọn có thể là thực hiện hành vi hành động hoặc không hành động và có thể lựa chọn hành động theo những cách thức khác nhau mà luật quy định chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này có mức độ tự do cao hơn so với tuân theo và thi hình pháp luật hành vi thực hiện pháp luật trong hình thức sử dụng pháp luật có thể được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động hợp pháp quy phạm pháp luật được thực hiện theo hình thức này là loại quy phạm trao quyền tức pháp luật quy định cho chủ thể có quyền khả năng lựa chọn xử sự, sự theo hình thức này Pháp pháp hợp pháp. pháp thực tế cuộc sống là việc chủ thể thực hiện cách thức theo định hành thể hành không hành động hợp pháp. Chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này cũng là tất cả các loại chủ thể. các luật là luật là luật là loại cuộc quy tế tất đi động, động việc vi vào và này sự của có cũng cả sống xử 1.2.4 áp dụng pháp luật áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật theo đó nhà nước thông qua cơ quan cán bộ nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ do pháp luật quy định hành vi để thực hiện pháp luật theo hình thức này là hành vi hành động hoặc hệ thống các hành vi hành động hợp pháp quy phạm pháp luật được thực hiện theo hình thức này là tất cả các loại quy phạm bởi nhà nước có nghĩa vụ cũng như có quyền hạn tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật và trong quá trình thực hiện pháp luật theo hình thức này chủ thể cũng không được thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm pháp luật đi vào cuộc sống theo hình thức này bao gồm cả hoạt động tổ chức của nhà nước cho chủ thể khác thực hiện pháp luật và việc thực hiện pháp luật của các chủ thể được nhà nước tổ chức để thực hiện pháp luật chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này chỉ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được nhà nước trao quyền áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật đặc biệt cho nên được tìm hiểu trong một nội dung riêng sau đây hai áp dụng pháp luật 2.1 khái niệm và đặc điểm của áp dụng pháp luật như trên đã phân tích áp dụng pháp luật có thể hiểu là một hình thức thực hiện pháp luật theo đó nhà nước thông qua cơ quan cán bộ nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước cho quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền nghĩa vụ do pháp luật quy định áp dụng pháp luật có những đặc điểm cơ bản như sau thứ nhất áp dụng pháp luật có vai trò rất quan trọng bởi pháp luật có thể đi vào cuộc sống bằng các hoạt động của các chủ thể nhưng trong nhiều trường hợp cần phải có hoạt động mang tính tổ chức thì pháp luật mới có thể được thực hiện trong cuộc sống mặt khác hoạt động tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện pháp luật nói chung và quyền nghĩa vụ của các chủ thể hơn nữa trong quá trình thực hiện pháp luật chủ thể có thể có những lợi ích xung đột với việc áp dụng do vậy việc tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý cần phải thống nhất có sức mạnh c ư n g chế có trách có cũng thực cách thức công cách khác, áp dụng pháp luật phải có chức, lực chức lực nước trách của nước. Nói nó luật quyết luật theo trình, nhất luật tính tổ chức, tính quyền lực, và trong trường hợp này, nó phải mang tính tổ áp pháp áp pháp áp pháp nhiệm như phải hiện định những định nhằm hội. phải hợp phải nhà nhiệm hội nhà người quyền dụng người dụng bằng dụng quyền này mang quyền quản đối với bởi đảm và và quy lý là bảo sự xã xã việc tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý có thể bằng những hoạt động khác nhau như tạo điều kiện vật chất sắp xếp điều phối hoặc có thể thông qua hình thức ra các quyết định áp dụng pháp luật cho các trường hợp cụ thể tổ chức thực hiện pháp luật cũng có thể hiểu là việc cơ quan nhà nước tổ chức để cho chính cơ quan đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chính mình thứ hai các quy phạm pháp luật với tư cách là những chuẩn mực ứng xử khái quát lên từ những quan hệ xã hội thể hiện ý chí của nhà nước để điều chỉnh những loại quan hệ xã hội nhất định nên nội dung của quy phạm thường mang tính khái quát cao ngược lại các quan hệ xã hội cụ thể được quy phạm điều chỉnh là rất cụ thể cá biệt những vụ việc cụ thể có chủ thể nội dung rất xác định vì vậy cần có một quá trình với những hoạt động nhất định để đưa nội dung khái quát của quy phạm pháp luật vào các quan hệ cụ thể do vậy quá trình áp dụng pháp luật cần mang tính cụ thể cá biệt thứ ba áp dụng pháp luật có tính sáng tạo quá trình hoạt động áp dụng pháp luật tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật có những khó khăn sau đây một nội dung quy phạm pháp luật là khái quát không thiết kế cho một việc cụ thể và có rất nhiều quy phạm khác nhau hai vụ việc áp dụng pháp luật rất đa dạng và luôn biến đổi theo thời gian ba những vụ việc cụ thể xảy ra trên thực tế có thể biểu hiện không đúng bản chất nên rất khó để nhận biết bốn với ba khó khăn trên việc áp dụng pháp luật lại đòi hỏi phải chính xác khách quan công bằng với những khó khăn trên việc đưa nội dung quy phạm pháp luật trở thành sự sự cụ thể của các chủ thể sẽ không có một khuôn mẫu mộ thông nhất cho mọi trường hợp của cuộc sống vốn đa dạng và liên tục thay đổi chính vì thế hoạt động áp dụng pháp luật phải thực sự sáng tạo bởi nó phải điều hòa mâu thuẫn giữa tính khái quát của quy phạm và tính cụ thể đa dạng của vụ việc khả năng nhận thức là giới hạn trong khi vụ việc lại biểu hiện đa dạng phức tạp và thay đổi sự đa dạng của quá trình áp dụng pháp luật với đòi hỏi về khách quan công bằng chính xác nói một cách khác áp dụng pháp luật là việc giải quyết vụ việc trên cơ sở pháp luật nhưng vụ việc luôn luôn mới nên phải sáng tạo tìm ra cách giải quyết mới thứ tư áp dụng pháp luật tuân theo những thủ tục chặt chẽ được luật quy định xuất phát từ các yêu cầu của áp dụng pháp luật nêu trên việc áp dụng pháp luật phải mang tính thủ tục tuân theo những quy định chặt chẽ của pháp luật tính thủ tục chặt chẽ được hiểu là việc áp dụng phải được diễn ra theo đúng cách thức và quy trình nhất định yêu cầu về thủ tục chặt chẽ tuân theo đúng quy định của pháp luật bởi áp dụng pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể ví dụ tính tổ chức quyền lực dễ bị lạm dụng tính sáng tạo có thể bị viện dẫn để áp dụng không công bằng hơn nữa áp dụng pháp luật là việc đưa pháp luật vào cuộc sống nên nó phải đảm bảo yêu cầu là khi pháp luật trở thành các hành vi hoạt động thực tế của chủ thể nó phải thể hiện đúng với tinh thần của pháp luật dưới dạng các quy phạm chính vì vậy hoạt động áp dụng pháp luật cần phải tuân theo những thủ tục chặt chẽ rõ ràng một mặt đảm bảo hoạt động áp dụng phải đúng về cách thức quy trình luật định mặt khác nó cũng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ chính vì yêu cầu áp dụng pháp luật phải tuân theo thủ tục chặt chẽ được luật pháp quy định hình thức thể hiện quan trọng nhất của việc áp dụng pháp luật là văn bản áp dụng pháp luật văn bản áp dụng pháp luật có những đặc điểm cơ bản như sau văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước văn bản áp dụng pháp luật có tinh chất cá biệt cụ thể hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc vào sự thực hiện điều đó có thể hiểu là văn bản áp dụng sẽ hết hiệu lực khi thực hiện đúng nội dung của nó văn bản áp dụng pháp luật là căn cứ quan trọng pháp lý phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của chủ thể trên thực tế văn bản áp dụng pháp luật được ban hành theo trình tự thủ tục luật định chặt chẽ và hình thức văn bản xác định nói tóm lại việc áp dụng pháp luật phải có tính thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định bởi luật pháp dưới dạng các quy tắc việc à hành và là và luật luật lợi quyền thực tế phải thống nhất, thể tiện pháp phải áp pháp phương phạm quyền và lợi ích hợp pháp. nhằm chứ không ích dưới dạng dụng vi việc vi vệ v bảo để áp dụng pháp luật rất đa dạng trên thực tế và do vậy có nhiều cách phân loại áp dụng pháp luật mỗi một cách phân loại giúp xem xét việc áp dụng dưới những góc độ khác nhau cho nên có giá trị và ý nghĩa khác nhau ví dụ căn cứ vào nội dung và tính chất của hoạt động áp dụng pháp luật có thể chia thành áp dụng pháp luật đơn giản và áp dụng pháp luật phức tạp áp dụng pháp luật đơn giản là việc tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật hoặc quyền và nghĩa vụ pháp lý được thực hiện bằng một số hoạt động đơn giản ít hoặc có một chủ thể áp dụng có thể không cần ban hành văn bản áp dụng pháp luật và chủ thể bị áp dụng pháp luật thực hiện xong hoạt động là chấm dứt quá trình áp dụng pháp luật ví dụ điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông được coi là hoạt động coi chức cho c hoạt là tổ áp dụng pháp luật phức tạp là việc tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý được thực hiện bằng một loạt các hoạt động diễn ra theo một quy trình cách thức nhất định và phải có hình thức pháp lý nhất định phải ban hành văn bản áp dụng pháp luật phải thông qua hệ thống các hoạt động theo trình tự chặt chẽ với những cách thức hình thức nhất định và chủ thể bị áp dụng pháp luật cũng phải thực hiện một loạt các hoạt động mà chúng có mối liên hệ chặt chẽ phức tạp áp pháp áp pháp hợp phạm pháp luật hình sự phải áp áp áp phức tạp hoạt chủ thể hình cho hình như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với nhiều chủ thể áp dụng khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau, hệ hoạt chặt chẽ. của các luật. luật một trường luật trải tra, truy tố, xét rất đoạn với Ví vi với và và giai điều mối liên giữa động động động dụng dụng án dụng dụng dụng qua dụ, sự sự xử, bị 2.2. các trường hợp cần áp dụng pháp luật trường hợp thứ nhất áp dụng pháp luật được thực hiện khi cần áp dụng các biện pháp cựng chế nhà chủ biện đối với cần các cựng nước các dụng áp trong trường hợp này quy định của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật là căn cứ để nhà nước áp dụng đối với các chủ thể và các chủ thể sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các quy định về xử lý vi phạm pháp luật thông thường trong trường hợp này áp dụng pháp luật nhằm tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm đảm bảo trật tự pháp luật và thông thường chủ thể sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nhiều hơn là quyền trường hợp thứ hai khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể không mặc nhiên phát sinh thay đổi hoặc chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước sự can thiệp ở đây được hiểu là sự cụ thể hóa các quy định chung của pháp luật cho các vụ việc cụ thể hoặc những quyền và nghĩa vụ được thực hiện cần phải có những điều kiện nhất định để thực hiện về vật chất hay thủ tục ví dụ quyền được học tập của công dân được ghi nhận trong hiến pháp chỉ có thể được thực hiện khi nhà nước xây dựng cơ sở vật chất hình thành bộ máy và cụ thể hóa quy định chung như độ tuổi cấp học trường hợp thứ ba áp dụng pháp luật khi các quyền và nghĩa vụ của chủ thể đã phát sinh nhưng có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý mà các chủ thể không thể tự giải quyết được và yêu cầu nhà nước can thiệp điều kiện áp dụng ở đây là các chủ thể đã phát sinh quyền và nghĩa vụ nhưng có tranh chấp và không tự giải quyết được và yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết áp dụng pháp luật trong trường hợp này là việc vào và vụ phải hiện hệ cơ quan nhà nước căn cứ các của các chủ thể sẽ phải thực hiện trong quan quy quyết quyền quan luật, nghĩa nhà định định trong pháp pháp thể đó. lý sẽ trường hợp thứ tư áp dụng pháp luật sẽ được thực hiện khi nhà nước thấy cần phải tham gia để kiểm tra giám sát các bên tham gia quan hệ pháp luật hoặc để xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một sự kiện thực tế nào đó nhằm thực hiện vai trò quản lý các công việc xã hội của mình áp dụng pháp luật trong trường hợp này là Việc vào cơ quan nhà nước căn cứ các của quan quy u nhà định pháp l ậ trong thực hoạt thực tử, thực t hiện nhằm hiện nghĩa nhà mình. nhà chứng sinh, chứng tử, chứng thực hợp các nước của cơ nước động quyền quản quan đồng mua bán. mua và vụ Ví dụ, lý đó hoạt động chứng nhận được coi là việc tự tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ quản lý của nhà nước về nhân khẩu và giao dịch 2.3 các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật với tư cách là một quá trình áp dụng pháp luật trải qua các giai đoạn cơ bản như sau giai đoạn thứ nhất phân tích làm sáng tỏ những tình tiết của vụ việc cần áp dụng pháp luật và các đặc trưng pháp lý của chúng nội dung của giai đoạn này là tái hiện nội dung vụ việc đã xảy ra trên thực tế và xác định đặc trưng pháp lý của vụ việc do vậy các hoạt động trong giai đoạn này là phân tích đánh giá các tình tiết diễn biến của vụ việc về chủ thể thời gian địa điểm tính chất trên cơ sở những nội dung đó xác định tính chất pháp lý của vụ việc như loại vụ việc cần áp dụng thuộc trường hợp áp dụng pháp luật nào lĩnh vực pháp lý liên quan mục đích của giai đoạn này nhằm xác định tính chân thực của vụ việc đã xảy ra để từ đó xác định tính chất pháp lý và làm căn cứ cho các giai đoạn áp dụng tiếp sau yêu cầu của giai đoạn này là phải đánh giá chính xác và khách quan nội dung và diễn biến của vụ việc để đánh giá chính xác cần xem xét toàn diện khách quan các tình tiết của vụ việc nếu nội dung vụ việc xảy ra thuộc lĩnh vực chuyên ngành có thể phải thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá lưu ý là quy trình cách thức xem xét và đánh giá tình tiết vụ việc cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn sau của quá trình áp dụng pháp luật nó giúp cho việc xác định có thực hiện tiếp giai đoạn sau hay không và thực hiện như thế nào ví dụ nếu vụ việc không có tính pháp lý sẽ không thực hiện giai đoạn hai và việc xác định tình tiết pháp lý sẽ quyết định giai đoạn hai sẽ có nội dung như thế nào giai đoạn thứ hai lựa chọn quy phạm pháp luật cần áp dụng và làm sáng tỏ nội dung ý nghĩa của quy phạm pháp luật đó nội dung của giai đoạn này là lựa chọn và giải thích quy phạm pháp luật áp dụng cho vụ việc lựa chọn quy phạm tức là việc tìm kiếm và so sánh nội dung của vụ việc với nội dung của quy phạm để xác định quy phạm pháp luật đó có điều chỉnh vụ việc và điều chỉnh như thế nào giải thích làm sáng tỏ nội dung ý nghĩa của quy phạm điều chỉnh nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật diễn ra đúng đắn là kết quả của tư duy pháp lý hợp pháp thể hiện quyền và trách nhiệm của người tiến hành áp dụng pháp luật mục đích của giai đoạn này là chọn được và chọn đúng quy phạm pháp luật để áp dụng cho vụ việc và thể hiện tính đúng đắn quyền hạn và trách nhiệm của người áp dụng pháp luật để đạt được mục đích trên yêu cầu của giai đoạn này đối với hoạt động chọn và giải thích quy phạm là、1. chọn quy phạm pháp n quy luật đ ú giai đoạn này có ý nghĩa hình thành cơ sở pháp lý hợp pháp hiệu quả cho quá trình áp dụng pháp luật và các giai đoạn còn lại của quá trình áp dụng pháp luật giai đoạn thứ ba ban hành văn bản áp dụng pháp luật nội dung của giai đoạn này là hoạt động ban hành văn bản áp dụng pháp luật và là hoạt động chính thức đưa nội dung của các quy phạm pháp luật trở thành sự sự cụ thể của các chủ thể một cách xác định với nội dung như vậy mục đích của giai đoạn này là ban hành được văn bản ghi nhận quyền và nghĩa vụ cụ thể xác định của các chủ thể yêu cầu của giai đoạn này là quá trình ban hành văn bản phải đảm bảo một quy trình cách thức ban hành phải hợp pháp có nghĩa là đúng quy định pháp luật về trình tự thủ tục thẩm quyền hình thức của văn bản Hai, có cơ sở pháp lý có nghĩa là văn bản ghi rõ quy phạm pháp luật văn bản quy phạm pháp luật nào được áp dụng trong trường hợp này nếu áp dụng pháp luật tương tự cần thực hiện theo đúng quy trình cách thức áp dụng pháp luật tương tự được phân tích dưới đây ba văn bản áp dụng pháp luật cần có cơ sở thực tế tức là nó phải căn cứ vào nội dung ghi nhận tình tiết thực tế đã xảy ra và được phân tích trong giai đoạn thứ nhất vào trong văn bản áp dụng pháp luật bốn văn bản áp dụng pháp luật phải phù hợp pháp những điều kiện thực tế cuộc sống nói chung và thực tế thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể nhằm đảm bảo tính hiện thực và hiệu quả của việc thực hiện đảm bảo quả với điều kiện nói việc và và vụ và sống quyền cuộc luật. tế tế của các của giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng vì nó là cơ sở pháp lý phát sinh quyền và nghĩa vụ cụ thể thực tế của các chủ thể là hình thức biểu hiện quan trọng nhất của quá trình áp dụng pháp luật giai đoạn thứ tư tổ chức thực hiện văn bản áp dụng pháp luật Nội n d u giai của g đoạn này là hoạt động tổ động có h cho các chủ thể thực hiện nghĩa pháp đích nhằm pháp thực hiện thực phải thực hiện đúng, thực hiện đủ nội dung của bản áp dụng pháp ứ c các Mục của của được cầu của của c đoạn bảo Do đoạn đoạn áp áp đủ luật trên tế. luật. giai nội giai nội Giai quyền này dung văn bản dụng này đúng, dung văn bản dụng này yêu vậy, và vụ là lý. đảm ý nghĩa thực tế đối với quá trình áp dụng pháp luật hay mục đích của quá trình áp dụng pháp luật có được thực hiện trên thực tế hay không phụ thuộc vào nội dung của giai đoạn này. giai đoạn này cũng cần các việc thực mục đích của tiến hành động đánh tổng hiện văn bản dụng dụng tương niệm nghĩa dụng tương giám giá hoạt tra, sát, kết luật. luật tự luật tự kiểm Khái pháp pháp pháp và và áp Áp áp ý đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và hệ thống châu âu lục địa việc xác định nguồn luật cơ bản là văn bản quy phạm pháp luật sẽ gặp một khó khăn là việc xây dựng quy phạm pháp luật được khái quát từ các quan hệ xã hội đã xảy ra và do vậy nó có thể lạc hậu hơn so với thực tế của cuộc sống trong trường hợp này có thể xuất hiện những quan hệ xã hội có ảnh hưởng lớn đến xã hội nhưng chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh và cũng không nhất thiết phải xây dựng quy phạm pháp luật mới do vậy áp dụng pháp luật tương tự là một giải pháp khắc phục tình trạng trên có thể hiểu áp dụng pháp luật tương tự là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật dựa trên nguyên tắc chung của pháp luật hoặc những quy phạm pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội cần được xử lý nhưng quan hệ cần được xử lý có nội dung tương tự với quan hệ pháp luật mà quy phạm pháp luật được sử dụng ở trên điều chỉnh 3.2. các loại áp dụng pháp luật tương tự áp dụng tương tự quy phạm pháp luật là việc lựa chọn quy phạm hiệu lực pháp luật làm căn cứ pháp lý để giải quyết một vụ việc cụ thể nảy sinh chưa được dự kiến trước nhưng có nội dung tương này chỉnh. dụng tương tự pháp luật là việc sử dụng những nguyên chỉnh cũng không thể áp dụng tương khác phạm pháp pháp pháp thức pháp thể chưa phạm pháp thể phạm pháp được giải có việc trực việc tắc việc cụ có trực một một với tiếp điều tiếp điều dựa quy luật luật luật quyết quy luật quy luật. tự tự tự vụ và vào vụ và mà Áp áp để là lý sử ý 3.3 điều kiện áp dụng pháp luật tương tự áp dụng pháp luật tương tự là hoạt động áp dụng chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh và dựa trên nguyên tắc pháp luật quy phạm cho quan hệ pháp luật có nội dung tương tự nên khó có thể xác định chuẩn mực pháp lý và hiệu quả áp dụng pháp luật chính vì vậy áp dụng pháp luật tương tự cần phải có những điều kiện nhất định có thể chia các điều kiện áp dụng pháp luật tương tự thành hai loại như sau điều kiện chung một vụ việc được xem xét có liên quan đến quyền lợi ích của nhà nước xã hội hoặc của cá nhân đòi hỏi nhà nước phải xem xét giải quyết hai phải chứng minh một cách chắc chắn vụ việc cần xem xét giải quyết không có quy phạm pháp luật nào trực tiếp điều chỉnh điều kiện riêng một đối với áp dụng tương tự quy phạm pháp luật phải xác định được quy phạm pháp luật điều chỉnh trong trường hợp đã dự kiến có nội dung gần giống với vụ việc mới nảy sinh hai đối với áp dụng tương tự pháp luật phải xác định là không có quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc tương tự với vụ việc cần giải quyết không thể giải quyết vụ việc theo loại tương tự quy phạm pháp luật đồng thời cần giải thích nguyên tắc pháp luật nào được áp dụng trong trường hợp này bốn giải thích pháp luật bốn một khái niệm và phân loại giải thích pháp luật hoạt động giải thích pháp luật xuất phát từ việc ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ luật pháp không phải mọi trường hợp thể hiện hết ý định của nhà làm luật và từ ngữ cũng có thể thay đổi theo thời gian mặt khác những thay đổi của xã hội và sự mâu thuẫn trong nội dung của pháp luật nhà làm luật để mở những nội dung chưa thể khái quát hóa trong luật cho nên không thể áp dụng nội dung quy phạm pháp luật mà cần phải có hoạt động giải thích pháp luật giải thích pháp luật được hiểu là hoạt động nhằm làm sáng tỏ nội dung của quy phạm pháp luật với ý nghĩa đó giải thích pháp luật được thực hiện bởi rất nhiều loại chủ thể và với những mục đích khác nhau trong tất cả các giai đoạn của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật dựa vào hiệu lực của kết quả hoạt động giải thích pháp luật được chia thành hai loại giải thích chính thức và giải thích không chính thức giải thích chính thức là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nội dung giải thích được ghi nhận trong văn bản giải thích pháp luật và nội dung của giải thích có hiệu lực bắt buộc thực hiện giải thích chính thức được chia thành hai loại giải thích chung giải thích có tính quy phạm tức là giải thích những quy định chung cho các trường hợp áp dụng pháp luật và giải thích tình huống áp dụng cho những vụ việc cụ thể giải thích chung có thể áp dụng cho nhiều vụ việc trong thích thể trị một thích thức thực cho không chính thức được thực hiện giải giá Giải khi chỉ việc. với cụ có được vụ b ấ t kỳ cá n hai â n nào và nó không có hiệu lực bắt buộc thực hiện n tổ bắt thực chức có lực buộc chỉ có hiệu h và mà g ý ĩ tham khảo h để ể u dung quy luật. rõ hơn nội dung của quy phạm pháp nội của 4.2. các phương pháp giải thích pháp luật để làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của các quy định pháp luật có một số phương pháp sau đây thứ nhất phương pháp giải thích ngôn ngữ văn phạm theo phương pháp này giải thích pháp luật được thực hiện bằng cách làm rõ nghĩa của từ ngữ trong văn bản thứ hai phương pháp giải thích logic giải thích pháp luật theo phương pháp này là việc dùng các phán đoán suy luận những quy luật của tư duy logic để làm sáng tỏ nội dung quy phạm thứ ba phương pháp giải thích chính trị lịch sử đây là phương pháp tìm hiểu nội dung tư tưởng của quy phạm pháp luật thông qua việc nghiên cứu các điều kiện hoàn cảnh chính trị lịch sử đã dẫn đến việc ban hành quy phạm pháp luật đó thứ tư, phương pháp giải thích hệ thống là giải thích quy phạm pháp luật thông qua việc đối chiếu quy phạm đó với các bộ phận khác của hệ thống pháp luật ngoài ra phương pháp giải thích theo cách phát triển mở rộng là giải thích nội dung văn bản rộng hơn so với nghĩa của từ ngữ được thể hiện trong văn bản đó và giải thích pháp luật theo cách hạn chế tức là giải thích nội dung quy phạm hẹp hơn so với nghĩa của từ ngữ được thể hiện trong văn bản